Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3698 Lăng La Ngọc Phủ Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz Tốt một phen náo nhiệt không cần để Thấy chung quanh những đứng ngoài Quan sát kia tu tiên giả Hâm mộ vô cùng Bách Hoa Tiên Tử không nói đến Nai Long chân Nhân Thanh Khâu Quốc Chủ tùy tiện giao hảo một cái tại tam giới hành tẩu đều là có vô tận Chỗ tốt Cái này lâm tiểu tử Hà Đức Hà Năng lại có vận tốt như vậy. Bất quá hâm mộ cũng không có công dụng, bình tâm mà nói, lâm hiên bản. Thân cũng chắc chắn rất cao minh. Bây giờ còn là quá trẻ tuổi, đợi một thời gian chưa hẳn không thể trở Thành tán tiên yêu vương nhân vật tầm thường. Ý nghĩ này chuyển qua, phàm là ở đây tu tiên giả đều hạ quyết tâm. Nhất định không đắc tội lâm hiên tận lực cùng hắn vi thiện có thể đoán được việc này qua đi, Lâm Hiên nhất định tam giới xanh truyền một phen ngắn ngồi hàn huyên, sau đó Lâm Hiên cùng đại ca nhị tỷ còn có như yên tiên tử cùng tiến lên thanh khâu quốc chủ thú xe, do thiên địa nhị lão tự mình dẫn đường, như lấy dao chỉ phương hướng bay qua rồi quá trình không cần mệt mỏi thuật tự nhiên là thông suốt không trở ngại nhận lấy cao nhất quy cách lễ ngộ. Sau nửa canh giờ, giao chỉ tiên cung rốt cuộc ánh vào tầm mắt Khó có thể hình dung nó mỹ lệ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, phản phất bầu trời tiên cảnh xinh đẹp Nói là tiên cung kỳ thật càng giống là một tòa cử đại thành thị Một tòa gì thường xinh đẹp thành thị, dùng lâm hiên tu tiên kinh Nhiệm chi phong phú, thực sự chưa từng có có thấy cái gì tiên thành Có thể cùng nó so sánh với Thậm chí có thể nói thuốc ngựa khó đạt đến. Là nai long chân nhân ở lại đồng thiên phúc địa, bồng lai tiên đảo, rõ Giang đều phải kém sắc một ít. Tiên cầm nhẹ nhàng nhảy múa, cực lớn đỉnh lô ở bên trong thỉnh thoảng. Có tiên đan hương khí tỏ khắp mà ra. Hành lang gấp khúc khúc chít, cầu nhỏ thác nước, cảnh vật trước mắt. Quả nhiên là Mỹ đến làm cho người hít thở không thông trình độ Mà ở cái này xinh đẹp tiên cung ở bên trong còn có giấy núi kéo phập, phòng. Theo lý thuyết có lẽ lộ ra phi thường đột ngột. Có thể hết lần này tới lần khác ở chỗ này. Lại cùng sở hữu kiến trúc. Một khối không hề không khỏi chỗ. Trong đó cao nhất một cái ngọn núi như thiên kiếm rơi xuống đất cắm. Thẳng vào trong trời mây. Thế núi như đao cắt phủ chính. Linh khí càng là vô cùng nồng đậm. Trong núi, có một ý kiến trúc như ẩn như hiện. Những thứ khác độ kiếp kỳ tu tiên giả bị dẫn tới tiên cung mà lâm. Hiên tắc thì cùng mấy vị đỉnh cấp đại năng cùng một chỗ. Trực tiếp lên. Đỉnh núi. Đây là một loại lễ ngộ. Núi này có thể không phải là người nào đều cùng tư cách đi lên địa. Phương, có thể ở hội bàn đào khai mạc trước tự leo lên núi này tu tiên giả. Đều không ngoại lệ, đều là cấp cao nhất cường giả. Có được lính vực là duy nhất, nhưng là phi thường hà khắc yêu cầu. Là Hương Nhi công chúa, cũng tạm thời ở chỗ này dừng lại. Cở vĩ thiên hồ sở hữu tùy tùng, đều tiến vào chân núi tiên cung. Như yên tiên tử cũng là đồng dạng đạo lý. Tuy nhiên tạm thời tách ra, Lâm Hiên ngược lại không lo lắng tỉ tỉ an, toàn. Vũ Lam thương minh trừ phi muốn danh dự sạch không nếu không về tỉnh. Về lý. Đều rất không có khả năng khó xử như yên tỷ tỷ địa phương. Nói một cách khác. Giờ này khắc này tại thiên địa nhị lão dẫn sắt. Xuống leo lên núi này cũng chỉ có nai long chân nhân bách hoa tiên. Tở thanh khâu gốc chủ cùng Lâm Hiên bốn người rồi. Mà Lâm Hiên cũng là một người duy nhất chưa từng có được lĩnh vực nhân. Vật. Mấy trăm vạn năm qua hắn là duy nhất ngoại lệ Nhưng tựa hồ nhưng không ai cảm thấy không ổn Bách hoa nai long không nói đến là thiên địa nhị lão trong lòng bốn Người đối với Lâm Hiên càng có oán quái nhưng không thừa nhận cũng Không được Dùng Lâm Hiên tiềm lực chỉ có không xuất ra cái gì sai Lâm trở thành như bọn hắn lính vực cường giả cơ hộ là ván đã đóng Thuyền Nói một cách khác Lâm Hiên đã nhận được sở hữu cường giả tán thành, trên ngọn núi cảnh đẹp khó có thể thắng sổ, nhưng mà người lại không nhiều, dù sao có thể đạp vào lính vực cường. Giả, phóng nhãn tam giới, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón, tay, mấy người phi hành nhanh chóng, rất nhanh tựu đi tới sườn núi vị trí, đập vào mi mắt biến thành một phiến vân hải, minh mông khôn cùng. Phóng nhắn nhìn lại, mở mịt xương mù lan tràn không thôi, nồng đậm chi. Cực ẩn ẩn còn có cuồng phong tiếng sấm truyền ra, xem xét bị thêm vào. Trận pháp tựu cực kỳ không tầm thường. Nhưng mà tại lâm hiên xem ra, cách này hoàn toàn vẽ vời cho thêm chuyện. Ra tại đây đất là giao trì tiên cung nội địa, là vị kia được xưng linh. Giới đế nhất nhân vũ đồng tiên tử cũng cư ở chỗ này, ai ăn no dối. Việc... Dám tới nơi này nháo sự, khải, thiên toàn tôn giả tay áo phất một cái, một cái lệnh bài theo trong. Tay áo bay vút mà ra. Đó là một bàn tay lớn nhỏ đích sự vật, biểu hiện ra xem, không có gì. Không ổn, nhưng mà lâm hiên lại thoáng cách đồng tử hơi co lại, như. Không phải của hắn dưỡng khí công phu quả thực rất cao minh cơ hồ đều Muốn lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói như vậy, nói không chừng lại là một hồi phong bảo. Nhưng trước mắt một màn lại không phải do Lâm Hiên không kinh ngạc. Bởi vì thiên toàn tôn giả trong tay khối ngọc phù này chính mình lại quen thuộc bất quá. Một mặt điêu khắc lấy chim thú trùng cá, mặt khác một mặt thì là phong cách cổ sư thượng cổ văn tử. Mà cái kia văn tử đến tổt cùng viết cái gì mặc dù hôm nay Lâm Hiên như trước một cách cũng không biết. Cái này Ngọc Phù là hắn từ lúc nhân giới thời điểm tựu đã nhận được. Hơn nữa có hai khối nhiều. Khối thứ nhất là ở khuê dược sản thời điểm khi đó mình mới bước vào. Con đường tu tiên không lâu. Khối thứ hai thì là Ngọc Huyền Tông trưởng môn nhân lệnh Phù lúc. Trước mình cùng Hồng Lăng tiên tử cũng là bởi vì cái này khối lệnh. Phù trở mặt tại Ngọc Huyền Tông cấm địa cái khác bảo vật Hồng Lăng. Đều không có so đo cái gì, chỉ có đối với cái này Ngọc Phù theo đuổi. Không bỏ. Tới tay Pháp bảo Lâm Hiên đương nhiên cũng sẽ không giao ra, sự thật. Chứng minh lựa chọn của hắn hoàn toàn không có sai lầm. Tại nhân giới thời điểm, Lâm Hiên mấy lần gặp nạn đều là dựa vào cái. Này hai khối Ngọc Phù phá giải nguy cơ, biến nguy thành an. Nhưng mà hắn lai lịch, lại mơ mơ màng màng. Về sau cùng hồng lăng tiên tử tiêu tan hiểm khích lúc trước cũng là mơ hổ nghe nàng đề cập qua. Vấn đề là hồng lăng tiên tử chính mình cũng không rõ ràng lắm chỉ biết là đây là thượng cổ thời điểm linh giới tu sĩ mang xuống. Này Ngọc Phù vốn là vừa xong cả bảo vật nhưng phá thành mảnh nhỏ về. Sau lại hóa thành mấy khối nhiều. Ngọc Huyền Tông bất quá là cơ duyên xảo hợp đạt được một trong số đó. Mà thôi, nghe nói tại thượng cổ thời điểm còn đưa tới sóng to gió lớn, nghe. Nói linh giới nhân tộc cùng yêu tục, không ít đại năng tồn tại, nhau. Nhau hạ giới cướp đoạt thậm chí liền bạch hổ cũng không chịu nổi tịch. Mịch. Vừa mới phi thăng linh giới thời điểm, Lâm Hiên cũng lưu ý tìm hiểu. Qua cách này ngọc phù hạ lạc, nhưng mà lại là không thu hoạch được gì. Cụ thể lai lịch đều không làm rõ được. Theo thời gian trôi qua chuyện này, Lâm Hiên cũng tự quên lãng đi. Đặc biệt là tiến vào độ kiếp kỳ, cái này lăng la ngọc phù, hắn không sai biệt lắm đều không hề nhớ tới. Năm đó khó lường bảo vật đối với mình bây giờ hơn phân nửa cũng. Không có ý nghĩa gì. Lâm Hiên ý nghĩ như vậy có thể nói là cực kỳ bình thường. Nhưng mà lúc này, hắn nhận thức đến chỉ sợ cũng không phải là như thế. Thiên toàn tôn giả có được đồng dạng Ngọc Phù, cách này theo một cái. Khác bên cạnh, chứng minh kiện bảo bối này không phải chuyện đùa. Chờ chờ thiên toàn tôn giả trong tay cách này, tựa hồ còn không phải. Chân chính Ngọc Phù tuy nhiên tương tự đến cực điểm, vốn lấy lâm hiên. Nhãn lực, như thế nào nhìn không ra, cách này chỉ là một kiện phòng chế. Chi vật. Đúng vậy, tựa là phòng chế phẩm. Xác nhận điểm này, Lâm Hiên trong nội tâm không khỏi một mảnh lửa. Nóng cái này lăng la ngọc phù giá trị, chỉ sợ so với chính mình tưởng. Tưởng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.